các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cũng thấy hường khói thoảng qua nên mới ngày càng lộc hành như vậy. Yêu nữ cũng cảm thấy thật kỳ lạ, tại sao trước giờ lão kia không xuống tay với mình, mà lúc này, trước hai mẹ con kia lại tỏ ra vẻ oai phong. Nghĩ đến đó, nó lại càng thấy tức giận hơn nữa. Nhưng tất cả, dù là sao yêu nữ không chịu xác ngộ, làm sao có thể trách sư phụ cương đột. Không cần nhiều lời với Hu Nghiệt. Không biết phải trái này làm gì nữa. Sư phụ Cương đã tiến trước vài bước, mở hộ khí, ông đã cho ma nữ ít nhiều cơ hội để cô ta đi đầu thai, nhưng mà nữ oán hận không tan, quyết quyết phải hại người. Đây cũng chẳng trách được sư phụ Cương. Ma nữ kia đúng là ngu của, không biết tự lượng sức mình, liền xông đến hứa vẻ phía sư phụ Cương. Tất nhiên, với khả năng và sức mạnh của mình, sư phụ Cương không có lý do gì để sợ hãi. Ông không chống, mà đứng ngay tại chỗ, nghỉ tiếp đợt tính công của yêu nữ. Sư phụ Cương không hề nao núng, đợi cho ma nữ tiến gần về phía trước, sư phụ Cương mới giáp đọ phản công. Nhưng thật kỳ lạ, sư phụ Cương bỗng xưng kích kiếm ra đằng sau lưng, mảy cau lại, mắt nhìn chằm chằm vào hướng ma nữ di chuyển, sau đó liền cởi áo đạo sĩ ra. Nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ lấy làm khó hiểu. Đáng lẽ ông ta phải dùng kiếm chiến đấu, đằng này lại đem kiếm cất đi, không biết sư phụ Cương đang suy nghĩ điều gì. Thế rồi sư phụ Cương dùng cả hai tay, cầm chiếc áo của mình, dang rộng ra, làm thành một màn trắng. Phía đằng sau áo là hình một trận đồ bắt quái, và mắt quái đó bỗng dưng phát ra thứ ánh sáng bổng vọt, khiến người khác nhìn liền choáng mắt. Cảm khủng vô cực, dáng yêu trừ ma. Sau khi lấy chiếc áo lặng màn trắng, miệng sư phụ cương bắt đầu đọc bạch cưu thần chúa Rồi đem áo đạo sĩ múa thành vòng tròn hướng cao về phía ba nữ Mà nữ đến lúc này vẫn không biết được sự lợi hại của sư phụ cương cứ thế nhạc tướng Cho đến khi cách ôm không xa thì mới phát hiện ra điều không hay Xem ra bản thân đã lâm vào cảnh nguy hiểm rồi Chiếc áo càng xoay càng biến dần thành một vòng xoáy phát ra một nhìn sức khúc vô cực bóng sáng này thật kỳ lạ, vừa nhìn vào đã khiến người khác khoa mắt, đầu óc quay cuồng. Không để cho ma nữ kịp phản ứng, sư phụ cương liệt hô mạnh một tiếng thu. Và nữ bị giờ xem ra đã cảm thấy sợ và muốn trốn thoát, nhưng đã không kịp nữa rồi. Nó bị áo đạo sĩ hút trọn vào rồi. Sau khi thu phục được yêu nữ, sư phụ cương liệt đem áo đạo sĩ phiên thành một trái bóng nằm trong tay. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng sư phụ cư cút thu phục đập yêu nghiệt chuyên hại người. Thi thể tiểu Hào tí lệ ngẩn không dứt lời ca thán. Mẹ con đối Thu Nguyệt cũng thấy con man nữ đã bị bắt, liền biết không còn nguy hiểm, liền bình giờ mới dám di chuyển. Tiểu Hào nhìn con man nữ bị bọc trong áo đạo sĩ, vẫn không ngừng vùng vẫy, liền to mò hỏi sư phụ giải quyết yêu nữ này như thế nào. Nhưng sư phụ cương không hề để tâm đến câu hỏi của anh, chỉ thấy ông quay đầu lại phía vách tường. Hô to lên một tí Tiểu Giang Tiếng gọi vừa dứt Liền thấy bên kia vách tường Liền có người dựng thang chèo qua Thì ra đó là Tiểu Giang Nghe thấy thầy gọi mình Nhanh chóng xuất hiện ngay trên đầu tường Trên tay còn ôm một cái hú đen Tiểu Hào cảm thấy rất quen Nhưng nhất thời không nhớ ra được Sư phụ cư nhận lý Cái hú từ tay Tiểu Giang Sau đó liền đem ma nứ lúc nãy Bị gói trong áo đạo sĩ nhét vào cái hú rồi dùng vài chiếc bùa dáng linh miên để phong ấn không cho yêu nữ kia. Dường như sư phụ Cương đang suy tính sẽ đem đặt chiếc hũ này vào trong phòng giữ cổ để giúp nó siêu thoát. Rồi sau đó, tay ném cái hũ cho Tiểu Hào giữ. Tiểu Hào lúc này vẫn còn rất hoang mang, không hiểu vì sao việc tu phụ một con yêu ma công lực cao cỡ như vậy chỉ mất có vài phút, bằng lẽ như những con yêu ma khác phải lại chín trăm trận mới phân định được thắng thua. Đối với việc thu phục yêu ma Xem ra sư phụ cương đã quá thành thảo rồi Cần gì đến 300 trận Hơn thế nữa Nó chỉ là một con ma treo cổ bình thường Muốn thu phục nó Cũng không có gì công phu Nhưng cả nói Tiểu Hào vẫn cả không hiểu Nếu như chỉ là một con ma nữ bình thường Thì tại sao sư phụ cương nhiều năm qua Không thu phục nó Hơn thế nữa Lúc đầu còn nói về trả giá gì đó Ngoài chuyện thật mơ hồ một người suy nghĩ đơn giản như tiểu hảo không thể nào hiểu được. Đang tập trung suy nghĩ thì bỗng nghe sau lưng tiếng chặt nhau đổ vỡ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net